Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và giáp đời rất nhanh Cô toàn bộ đều tin tưởng vào năng lực học tập vì thường của chính mình Được ạ, Tú Linh gật đầu Không được đâu, Tiểu Ngọc bác bỏ Vì sao lại không được chứ? Dù bội ni cùng Tú Linh cho miệng một lời cất tiếng hỏi Tiểu thư à, không phải tôi muốn hoài nghi năng lực học tập của cô đâu Nhưng là năm qua cô có cầm dao thái rau hoặc quạt qua nồi nấu sao? Tiểu Ngọc nhịn không được mà cất tiếng Hải Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói Không có Phải nói là từ sau khi cô trở lại xưa xa Vẫn là cuộc sống trả đến tận tay Cơm dân tận miệng Hãy nghe tôi nói tại nấu nướng không thể mở lớp học nhanh chóng được huống chi Cô là vì người quan trọng một số bếp Nhất định vừa ra tay Phải khiến cho người ấy kinh ngạc không thôi Nếu không thà rằng đi mua Tránh khiến cho biến khéo thành vụng Bạn trai đầu tiên của tôi chính là bởi vì ghét bỏ khả năng nấu ăn của tôi cảm gỡ không đến một tháng liền đá tôi Sau đó còn đem tình yêu của tôi xuyên thạc, thành tôi có ý đồ mơ sắt anh ta. Làm ơn đi, khi đó tôi vừa mới học được nấu cơm, đường với muối phân biệt cũng không rõ ràng lắm, đó là chuyện thường tình, không nghĩ tới anh ta trực tiếp phán tôi tự hình mà. Thật lực không có nhân tính mà. Tố Linh liều mạng lắc đầu nói, "Nói như vậy, vận nhất tài nấu ăn của cô sau một ngày không có biện pháp làm cho anh cảm thấy kinh diễm, không phải một ngày không thể tạo ra bất ngờ sao? Như vậy sao được chứ, không chạy nhanh chóng nắm chắc thời gian." Ai biết bánh ngọt dâu tây có thể đột nhiên mất đi hiệu lực hay không cơ chứ? Tôi nên làm thế nào bây giờ? Chiếu theo lời cô nói như vậy hôm nay không phải là sẽ không tạo ra bất ngữ. Vẫn là có thể, nhưng mà chúng ta phải thay đổi phương pháp. Tôi cùng với Tô Linh đến giúp tiểu thư chuẩn bị sắp xếp. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Vậy thì tôi đây phải làm cái gì chứ? Thì chính là làm chuyện sở trường nhất của cô, cô vợ nhỏ. Trang điểm cho chính mình thật là xanh đẹp. Mà theo cơm trưa đến công ty... Bữa dẫn tiên sinh cùng nhau ăn Có người vợ tân yêu cùng đồ ăn nóng hổi, Khẳng định có thể khiến cho dẫn tiên sinh Tinh thần phấn chắn nha Tiều Ngọc làm ra động tác là một chiêu mới Dư bội ni bị Tiều Ngọc chọc cười Ha ha Ngẫm lại cũng đúng Mỗi người đều có một sở trường cùng việc không phải là sở trường Thay vì trang điểm Không bằng nắm chắc sở trường của mình Trước kia cô khẳng định nghe không vào những lời này Không nên đem bản thân mình Đụng đến đầu đầy u cục mới nhận ra Nhưng mà nếu là lời nói muốn thay đổi Học được cách lắng nghe ý kiến của người khác cũng rất là quan trọng Cho nên từ bội ni quyết định Làm theo lời đề nghị của Tiểu Ngọc Xoay người lên lầu trang điểm Sau đó đem việc nấu cơm giao cho hai người chuyên nghiệp đến chuẩn bị Cô vừa rời đi tô linh vốn trải sinh tính tình lãng mạn vội vàng nói Tiểu tư hôm nay thật nhìn tâm tình tốt lắm Không ngờ con nổ nụ cười Cô có nhìn thấy không hả Cô ấy khi cười rộ lên quá là xinh đẹp tôi cảm thấy cô ấy thật sự là phải quỳ nhiều một chút, cảm đoàn sẽ mê chết sẵn tiên sinh nhưng mà nhưng mà cái gì chứ cô ấy gần đây vì sao cũng không thấy nổi bão nhỉ? chẳng lẽ là tai nạn xe cổ đã phá hư đầu óc rồi sao? tiểu ngọc thật sự là muốn bóp chết con quỷ tố linh này, cô ngố ngốc rồi sao hả? tôi xem cô mới là bị đụng phá hư đầu óc đó, chẳng lẽ cô hy vọng tiểu thư mỗi ngày đều hung hăng, lại tiếp tục ba bữa cơm đem người treo lên mà đánh hay sao hả? nhanh một chút bắt tay vào làm đi, nếu không trong thời gian này làm cho tiểu thư vừa lòng về đồ ăn, cô cố chở tiểu thư trò mặt với cô đi. Tôi biết rồi mà. Tô Lăng lẹ lẹ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Có điều hôm nay tiểu thư so với ấn tượng của cô, thật sự là không giống với ai. Trước kia luôn cảm thấy cô ấy lạnh như băng, sinh ra là một bộ dạng chớ tới gần, không nghĩ tới hôm nay cô lại thân thiết như thế, nhưng lại nguyện ý nghe bọn họ nói chuyện, thật hy vọng tiểu thư vẫn có thể bảo trì như vậy. Tiểu Ngọc từ trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Thay bộ phục xoanh hạ, in hoa mới nhất, trang điểm thêm một chút san phấn Gần tới giờ đi, cô mang theo cơm chơi Tiểu Ngọc cùng Tố Linh chuẩn bị tốt, lòng tràn đầy vui mừng, đi tới tập đoàn hải nghĩ Phải dịu dàng, phải dịu dàng. Dọc theo đường đi, còn biết ở trong lòng lầm bầm mất mấy trăm lần. Trước khi xuống xe, giờ bội ni lại mang gương ra trang điểm lại, xác nhận lại chính mình trang điểm phù hợp. Sau khi kéo ra về tươi cười thật là hoàn mỹ Cô mở cửa xe Cầm đồ vật làm cho anh kinh hỷ Tào nhã tiêu sái tiến vào ốc tổng vụ Của tập đoàn Hải Nhĩ Bởi vì hoàn toàn là nhất thời này lòng tham Cô chỉ hy vọng hết thầy thuận lợi Chào cô Tôi muốn tìm giãn phó tổng. Thu lại khẩu khí hung hăng trước kia Giữ bội nì lễ phép nói Có hẹn trước sao ạ Nhân viên lễ từng trương ra về mặt mẹ kế lạnh giọng hỏi Thật là có lỗi không có ạ Nếu như hẹn trước thì sẽ không phải còn ngạc nhiên nữa hay sao? Nghe như vậy, nhân viên lễ tân tức giận liếc mắt xem thường. Không có hẹn trước, làm sao gặp dẫn phó tổng chứ? Anh ấy cũng không nhàn hạ không có về gì làm. Làm phiền cô lần sau, nếu như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net